Cực phẩm gia đình, tập 137 Hoàng đế cười ha hả <cười> Tình lâm tam này hay lắm Áp đảo kỳ nữ cao ly Khuất phục quốc sư độc quyết Thật sự có học vấn, có kiến thức Từ ái khanh, người đã tiến cử cho đại hoa ta Một nhân tài rất lớn Trên mặt từ vị lộ ra nét cười, được hoàng đế này một lần tán thưởng, con đường thăng chức của lâm tàm tiến lên hàng ngày mà thôi. Mà chỉ mấy ngày hôm qua thôi, hoàng thượng cũng đã tán dương hắn rồi. Tô một Bạch nghe được điều đó da mặt trắng bệch khí sắc càng hiện lên vẻ u ám. Thành vương nhìn hắn một cái mỉm cười không nói gì. Bốn đề tài đã qua một nửa, Cao Lì đã trả lời. Đề thứ nhất. Đột quyết thủ thắng đệ thứ hai, Lâm Vãng Vinh đều vượt qua cả hai đệ. Chỉ cần hắn lại tiếp tục trả lời một đề nữa, liền có thể yên tâm đứng ở thế. Bất bại. Lý Thừa Tái cùng A Sử Lạc có một chút căng thẳng, không nghĩ rằng với đám mưu sĩ của hai bên cùng đấu không nổi một tên lầm tàm nhỏ nhòi này. Tiểu Cung Nữ Thuyết Dân mang phong thư thứ ba mở ra, nhìn lướt qua cao giọng nói. đề thứ ba là... Mời các vị quay đầu lại. Mọi người nghi hoặc xoay người lại, bỗng nhiên nghe tiếng chân rầm rập chấn động, khiến mặt đất phải hơi rung chuyển. Mười mấy tên kỵ sĩ tay cầm roi thúc mấy trăm tuấn mã chạy tới. 100 con tuấn mã này lông trắng móng trắng, dường như đổ ra từ trong một khuôn không phân biệt được ai là lão đại ai là lão nhị, điều khiến người kỳ quái không chỉ ở đến đây, sau khi trăm con bạch mã tiến tới, lại có vài kỵ sĩ vội vàng dẫn đến một bầy ngựa con. Đám ngựa con này cũng toàn thân màu trắng như một mảng tuyết lớn nhẹ tung bay, thật làm cho lòng người trúng động. hay tốt bạch mã đã tới trước mặt mọi người, tiếng ngựa hí vang lên liên tục không ngừng, thật là trầm hùng. Thí dân mỉm cười, hiện tại nơi đây có 100 trăm bạch mã mẹ cùng 100 trăm thớt bạch mã con chúng nó có quan hệ mẫu tử ngây thường công chúa đưa ra đề thứ ba mời chư vị trợ giúp 100 bạch mã mẹ ở dưới sân tìm được ngựa con của chúng nó lâm vãn vinh trả lời xong cả hai đề kia đã lĩnh giáo thủ đoạn và sự cầu quái của ngây thường công chúa này Các tiểu thư khác khi chiêu thân không khảo văn thì cũng khảo võ. Chỉ riêng mình công chúa hoàng gia lại thích mấy cái thứ không tra văn chẳng tra võ này. Thật là khó hiểu. Trò chơi giúp ngựa con tìm mẹ nó này cũng không biết sao để hắn có thể nghĩ ra. Cái này không phải cố ý làm khó người ta sao. Đời đời đột quyết đều là dân du một trên thảo nguyên. Đối với ngựa có giác quan nhận biết trời sinh. Thấy ngây thường công chúa ra một đề này sắc mặt tất cả đều lâu rõ sự vui mừng. Luận về chọn giống ngựa còn ai có thể quen thuộc hơn so với bọn họ chứ? Ngây thường công chúa rõ ràng là đang âm thầm trợ giúp bọn họ đây. lộc Đông Tán cùng A Sử Lạc vừa thì thầm nhỏ to vừa chỉ chỉ điểm điểm cho các kỵ sĩ đột quyết xung quanh. Tự hồ là phân phó nhiệm vụ. Từ cung nữ trong trận Cao Ly bàn bạc cùng Lý Thừa Tài một hồi, khẽ cao mày giống như còn chưa nghĩ ra biện pháp. Lộc Đông Tán và A Sử Lạc sau khi trao đổi ổn thỏa, vui vẻ đứng lên lớn tiếng hô: "A vị cung nữ tiểu thư này, độc quyết ta đã có biện pháp phân biệt." Lý Thừa Tài nghe xong cả kinh vội vàng hướng sang từ cung nữ nói vài câu, gương mặt từ trường kim hiện ra sự lúng túng, nhẹ nhẹ lắc đầu. Sắc mặt Lý Thừa Tái trở nên khó coi lạnh lùng hừ một tiếng. Lâm Vãn Huynh trông thấy vẻ mặt của bọn họ nhịn không được tủm tỉm cười. À, tiểu dương tử Cao Ly nè, ngoại trừ việc dựa vào nữ nhân đưa ra chủ ý. Hey, thật khó để tìm một ưu điểm nào. Thiếp dân gật đầu. Xin mời Sứ Thượng đột quyết trình bài. Lộc Đông Tán, Ngào Nghệ nói. Độc quyết ta đời đời sống ở Thảo Nguyên, lớn lên trên lưng ngựa, đối với việc nhận biết phân biệt ngựa, đương nhiên có một cách giải quyết rất đặc biệt. Một trăm thất ngựa mẹ, một trăm ngựa con này, số lượng tuy nhiều, nhưng kỵ sĩ đột quyết ta có hơn mười người, bọn họ đều là những người tinh thông xem tướng ngựa. Một người cho mười ngựa con đi tìm ngựa mẹ cũng không phải là việc khó, chúng ta xin thử biện pháp này một lần. Lâm Vãn Vinh đã hiểu ra thì ra bọn họ là muốn thông qua thuật xem tướng ngựa sử dụng nhãn quan cho những ngựa con này ghép đôi với ngựa mẹ. Sự ngược đời này xác thực là một biện pháp, tuy nhiên cách này hơi chậm chạp một chút. Trong khi giảng giải mười mấy tên kỵ sĩ độc quyết đã phóng ngựa chạy biội đi, tới trước mặt trăm ngựa con, mỗi người lựa chọn chắc chắn mười thất ngựa, cũng không biết dùng kỳ chiêu gì, chớp mắt đã mang ngựa con phân thành mười đội. Mỗi người vừa mai quản lý mười con. Độc quyết không hổ là dân tộc sống trên lưng ngựa. Bọn họ hiểu rõ cách khống chế ngựa, rất có nhãn quan xem tướng ngựa. Binh sĩ đại hoa không có khả năng so sánh. Dạ! 10 kỵ sĩ độc quyết đều tự thúc ngựa con, phóng vào trong đàn ngựa mẹ. Bọn họ phải dựa vào nhãn quan cùng kinh nghiệm của chính mình, phân biệt màu lông, hoa văn và hình thể của một trăm con ngựa mẹ. Để một ít ngựa con tìm được ngựa mẹ chính xác, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm xem tướng ngựa nhiều năm cũng không thể làm theo đường tắt. Sắc mặt Lý Thái Tràng đầy lo âu, nhìn kỵ sĩ độc quyết thở dài một hơi. Hai, mấy người độc quyết này quả nhiên tư chất hơn người, bàn về công phu trên ngựa thì không người nào có thể địch với bọn chúng. Lão là danh tướng đại nhất đại hoa, những lời này phân lượng không nhẹ hoàng đế trầm giọng xuống. À, Lý Ai Khanh, dựa vào cách nhìn của Khanh, đại qua ta xuất binh chinh phạt người hồ lần này có nắm chắc tất thắng không? Lý Thái gật đầu. Hoàng thượng yên tâm, đại qua ta có bộ doanh, kỵ doanh cùng thần cơ doanh. Ba binh chủng này nếu phối hợp ăn ý, thì người hồ tuy chiến đấu trên ngựa vô địch thiên hạ, lão thần cũng có thể thủ thắng bọn chúng. Hoàng đế như trút được gánh nặng trên mặt, thoáng hiện ra một nét cười. À, vậy Khanh hãy nói tiếp, dựa theo phương pháp của người đột quyết, thật sự có thể phân biệt ra toàn bộ ngựa con cùng ngựa mẹ không, chấm nghĩ không hẳn là toàn bộ sẽ đúng. Hoàng thượng anh Minh, lý Thái cười nói, người đột quyết dựa vào nhãn quan mà làm việc, thật sự có chút không chắc chắn, kinh nghiệm và nhãn lực tất nhiên quan trọng, nhưng số lượng ngựa đông đúc này... Bọn họ nếu muốn phân biệt ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Lão thần dự đoán bọn họ chỉ có thể nhận biết đúng được tám phần thôi. bên dưới thành sứ đoàn Cao Ly thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của người Hồ, lại càng lộ rõ sự bối rối. Nếu để cho độc quyết thủ thắng trận này, hiển nhiên Cao Ly kia bị loại Bọn hắn chỉ là không giỏi xem tướng ngựa, lại nhất thời nghĩ không ra chút chủ ý hay ho nào cả đám người tụ lại bàn bạc. Ngay cả vẻ mặt từ công nữ cũng đầy lo lắng. Đại nhân, Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tay Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh đang hứng thú, nhìn người đột quyết, thuần phục ngựa. Nghe vậy quay đầu lại, đã thấy một khuôn mặt thành tú, xinh đẹp, đôi mắt từ trường kim, đang mở to, đứng ở cạnh người mình. Ôi, trường kim nữ sĩ, nàng tìm ta sao? Lâm Vãn Vinh cười nói. Đại nhân, ngài không xúc ruột sao? Từ cung nữ khẽ hỏi, ánh mắt rõ ràng đang bộc lộ vẻ lo âu. Sốt ruột, sốt ruột, có thể có ít lợi gì chứ? Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói. Người đột quyết tin rằng ánh mắt của chính bọn họ vậy, để cho bọn họ làm đấy, ta chỉ tin vào sự thật thôi. Nghe ý tứ của Lâm Đại Nhân hắn dường như cho rằng người đột quyết sẽ không dễ dàng như vậy, gương mặt của từ trường kim lập tức trạng ngời. Ý của đại nhân là người độc quyết cũng không nắm chắc mười phần. Lâm Vãn Vinh mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, Từ Trường Kim vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng thắng. tự công nữ nàng tìm đến ta là muốn nghe ngóng tin tức của người độc quyết hay là muốn dò hỏi à, thật hư của ta vậy? Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói: à, Nàng là một người rất thành thật, không che giấu được vẻ lương thiện giống có trong ánh mắt của nàng đâu từ cung nữ cúi đầu đỏ bừng cả mặt đại nhân thật sự thật có lỗi ta tới nơi này một mặt là muốn nghe xem cái nhìn của ngài đối với người độc quyết mặt khác là biết ngài đã nghĩ ra biện pháp gì không việc nương tử nước ta cầu thân đối với cao ly mà nói không chỉ là một việc cưới xin đơn giản hơn nữa còn liên quan đến sự sinh tụ, tổ, tồn vong của cao ly ta trường kim dù có tăng xương nát thịt cũng quyết không chối từ. làm Vãn Vinh giật mình, từ trường Kim lời nói này ý tứ đã rất rõ ràng, nhất định là có người bớt bớt bọn họ, nếu là người hầu cùng đại hoa thông hôn thì sẽ là chuyện không hay với Cao Ly, vì quốc lực của bọn họ không bằng ai, không thể chiến tranh cùng người hầu mà xem biểu hiện của Cao Ly tự hồ vẫn đang do dự ở giữa, cũng từ khía cạnh này chứng minh một điểm nếu Lý Thừa Tải có thể cưới công chúa về, Liền tương đương với việc bám chắc vào đại hoa lợi ích không phải là nhỏ, là người hồ ép các người ư, hay là đông doanh. Lâm Vãn Vinh thì thầm thăm dò, ánh mắt nhìn thẳng vào từ cung nữ. Khiến ngài thêm phiền rồi, thực xin lỗi. Từ trường kim biến sắc không người thật sâu chào, vội vàng quay đầu mà đi. Lâm Vãn Vinh bất đắc chỉ lắc đầu, nhà đầu kia ứng thức không phải là một gián điệp đạt tiêu chuẩn nha. A Đại Trường Kim, người độc quyết cùng lắm có thể phân biệt ra tám phần. Lâm Văn Vinh kêu lớn. Đại nhân, ngài, ngài nói cái gì? Bước chân từ Trường Kim dừng lại, xoay người nhìn hắn, hỏi. Ngài có chắc chắn như vậy không? Không phải có chắc chắn, đều là những suy luận khoa học thôi. Lâm Văn Vinh cười nói. <cười> Người đột quyết theo kinh nghiệm mà chọn ngựa bề ngoài xem ra rất vững chắc, nhưng mà không thoát được định lý của thống kỳ học. Một kỵ sĩ đột quyết có 10 con ngựa con. Lần thứ nhất, hắn phải ở trong 100 con ngựa mẹ lấy ra một phải bảo đảm sự lựa chọn của hắn hoàn toàn chính xác. Hắn phải so sánh toàn bộ 100 ngựa mẹ một đợt. Như đã nói, lần thứ nhất, hắn đã phải so sánh 100 lần. Giả thuyết lần thứ nhất, hắn đã chọn được chính xác để cho con ngựa thứ hai tìm mẹ. Hắn sẽ phải chọn... 99 lần, dựa vào đó si rộng ra, con thứ ba sẽ phải 98, con thứ tư phải 97 lần, đến con thứ 10, hắn đã phải so sánh 91 lần. Ôi, cái đạo lý này không phải quá phức tạp sao? Trường Kim, nàng có hiểu không? Từ trường Kim trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát gật gù đáp. Đại nhân, ta hiểu được đôi chút ngài nói rất đúng, mỗi ngựa con hắn cũng phải ít nhất phải so sánh trên dưới 90 lần. Cái này đúng rồi. Lâm Vãn Vinh gật đầu, so sánh nhiều lần như thế mơ hồ lại khô khan người độ quyết cũng là người, chẳng lẽ bọn họ vẫn sẽ không phạm sai lầm ư, chỉ cần một người nào đó trong bọn họ phạm một lỗi nhỏ thì việc tìm kiếm ngựa con của bọn họ sẽ sai sốt, dẫn đến khiến cho sai lầm liên tiếp, mà còn sai lầm càng tăng, mười người càng sai phạm chồng chéo, hay bảo bối, việc kia khó mà đạt được. Những phân tích liên tục về vấn đề này, từ trường Kim nghe được cái hiểu cái không. Lâm Đại Nhân này có người bề ngoài trông không đứng đắng, kỳ thật trong bụng lại thông minh hơn ai hết. Nàng gật đầu nghiêm mặt nói. Đại Nhân, cảm ơn Ngài. Ta đã tin rằng độc quyết không nắm chắc 10 phần, ngược lại thì Đại Nhân Ngài... Nàng dừng một chút. Không nói ra hết lời, hướng Lâm Vãng Vinh không người thi lễ, rồi vội vàng xoay mình trở về sứ đoàn, cao lì. Bên kỳ Lộc Đông tán, đang chỉ huy 10 kỳ sĩ đột quyết, đã bắt đầu chọn lựa người mẹ. Nhãn quan của người đột quyết, quá nhiên đặc biệt, chỉ trong chớp mắt đã giúp cho nằm mẫu tử đoàn tụ. Lâm Vãng Vinh thầm cười nhạt, liếc mắt có thể nhìn ra tất nhiên là đơn giản, đến lúc sau mới là điểm nhất đầu của người. Tiểu vương tử, cao lì lý thừa tái, ngoánh mặt về phía Lâm Vãn Vinh nhìn một cái, căng dặn hàng thượng cung vài câu, rồi vội vàng tiến tới. À Lâm Đại Nhân, thừa tái xin thi lễ. <cười> Từ cung nữ mới trừ đi hắn lại tới lẫm gì? Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói. <cười> à dương tử, ngài hay quá, sao không xem thuận quá ngựa đến tìm ta có chuyện gì? Lý thừa tái thở dài. Đại nhân, ta đâu còn tâm tình xem ngửa, không nói dối gạt ngài. Thừa tái này đến đây là phụng lệnh phụ dương, nhất định phải cưới ngay thường công chúa về nước. Nhưng dưới tình thế trước mắt này, đối với Cao Lý ta là bất lợi lớn nhất. Đại nhân... Hắn nhìn Lâm Văn Vinh một cái muốn nói lại thôi. Đây rồi, đây rồi, tiểu tử này muốn giở thủ đoạn rồi. Lâm Văn Vinh cố ý nhướng mày hỏi. À, vua Cao ly mong đợi tha thiết nơi tiểu dương tử. Tiểu dương tử cần phải cố gắng mới đúng. Trước mắt nghe thường công chúa chúng ta chưa xuất giá, ngươi còn có rất nhiều cơ hội mà. Lý thừa tái cười khổ. <cười> Thực lực quốc gia của cao lý ta vốn mong manh nhân tài ít ổi. Muốn cùng so cao thấp với đại qua tài trí hay á, loài độc quyết khùng mạnh thì thật sự khó mà nhìn theo nỗi bóng lưng của các ngài. Hôm nay ở hội chiêu thân này của công chúa, chúng ta miễn cưỡng trả lời một đề. Đối với các phần sáu thì ở một điểm cũng không nắm chắc. Mà nghe thường công chúa đối với cậu lý ta lại có liên quan vô cùng trọng yếu, cho nên thừa tái muốn cầu xin đại nhân ngài giúp đỡ. Giúp đỡ? Tiểu dương tử nói đùa rồi. Khóe miệng lâm vãng vinh nhất lên nụ cười hàm ý sâu xa. Ngài thân phận cao quý ta đâu có đủ tư cách giúp. ai Đủ tư cách giúp! Đủ tư cách giúp! Lý thừa tái dậu dạc nói thờ tái trước khi đến quý quốc đã nghe nói lâm đại nhân chính là đại qua đệ nhất học sĩ thanh danh giang xa dài ngày nay ở bên cạnh ngài càng giác ngộ được kiến thức uyên bác cùng tài học phi phàm của ngài có thể nói là quan viên trẻ tuổi có tiền độ nhất đại qua toát mậu hôi lão tử khi nào cũng đã thành đại qua đệ nhất học sĩ lão tử vẫn còn chưa tìm ta liệu mãn ơi giá lại, thời điểm ngươi ở cao ly ta vẫn ở kim lăng ngươi đến nơi nào mà nghe tên của ta? Thú đoạn dỗ mông ngựa của cây gậy cao ly này thật sự không có giới hạn rồi, nhưng xem ra vẫn không bằng một nụ cười động lòng người của từ trường kim đấu với ta. a chỉ cần đại nhân ngài bí mật mang phương pháp trả lời theo đáp án kế tiếp nói cho thừa tái, thừa tái nguyện ý tặng ngàn vàng, dân riêng thêm tơ lụa ngàn cuộn má não trăm viên đích thân đưa đến quý phụ của ngài. Quanh đi quẩn lại lý thừa thái trốt cuộc viết ra bản giá, hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa ngàn sắp mã não trăm viên, cơ hồ có thể cùng so sánh với sính lễ tặng cho nghe thường công chúa. Cao Ly vì muốn cưới công chúa quả thật không tiếc vốn liếng. Có chút đồ như thế mà đã cho rằng say hiến được ta ư, người coi ta như mấy tên thổ tài thôi dư đúng là muốn đem đầu của Lâm đại nhận ta ra bán rồi, dạy điểm này thôi thì có ngàn vàng cũng khó đổi được lâm tam ra vẻ trầm ngâm à thế này đi tiểu dân tử ngài đã quá coi trọng ta rồi à không có nói gạt ngài ta chỉ là một quan viên nhỏ nhói, nhói như hạt đậu hạt mè thôi học tài so với kim cương sơn hãy còn nông cạn ngài dù cho tặng ta vạn lượng vàng ta cũng không thể đáp ứng tự cung nữ lần trước đã từng chỉ bảo ta hoàng thượng lại đối xử với ta ân trọng như núi sao ta có thể tiếp tục nhận cái gì đó của ngài thì không có được đâu không có được đâu Giá lại trong nhà của ta cũng có kinh doanh mà, đâu lo việc thiếu ngân lượng. Ê, trong nhà người kinh doanh cái rắm, làm như ta không biết dọa la rõ sao, người chỉ là một gia đình nhỏ nhoi trong phú hộ nhà họ tiêu ở Kim Lăng, giấu trên lửa dưới không chuyện ác nào mà không làm, chỉ là vận mệnh tốt cũng không biết như thế nào được hoàng thượng quay trọng. Mới được khoác một lớp gió ngoài tôn quý lên người, gia đình tiêu giá đùa kiếm được ngân lượng ư, người chẳng anh qua theo uống chút nước lèo thâu yến mà lại nói có vẻ đắc chí vậy. Lý thừa tái thầm hừ một tiếng, đối với việc da mặt dày của người này ngoài bội phục vẫn là bội phục. Ai đại nhân ta coi ngày công tử công nữ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tự hồ, rất hòa hợp Lý Thừa Tái mỉm cười lái chủ đề sang một chuyện khác, không còn nói về vàng bạc châu báu lại không biết như thế nào đã chuyển qua từ trường kim. Lâm Vãn Vinh sửng sốt tức thời liền, tự nhiên nói, À, đúng vậy, ta đã rất sớm nghe qua tên của trường kim gặp nàng tự như gặp lại người xưa. Lý Thừa Tái gật đầu, À, từ công nữ là một cô gái kỳ lạ nổi tiếng của Cao Ly ta, đối nhân xử thế chân thành thiện lương, trái tim tràn ngập tình thương, y thuật tinh xảo hơn nữa tinh thông bách khoa mưu trí dược trội không chỉ có rất được dân chúng ủng hộ đồng thời cũng được phủ vương cùng mẫu thân ta sủng ái còn trẻ tuổi mà trở thành nữ thái y đứng đầu trong cung ở nhân gian lẫn trong triều đình đều có danh vọng cực cao nhân tiểu tử này cuối cùng muốn nói cái gì đây thấy lý thừa tái một lòng đem chủ đề đặt vào người từ trường kim lâm vẫn vinh càng thêm nghi hoặc a đại nhân trong mắt lý thừa thái chợt ráo lên thần quang ngài công tử công nữ mối tương giao rất sâu sắc nếu ngài nói thích ta liền bấm rõ phủ dương mang từ trường kim tặng cho ngài ngài thấy thế nào <cười> lâm đại nhân thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập dữ dội Mang đại trường kim tặng cho ta, không có làm lẫn đó chứ. Cô gái quyền thoại của bán đảo Triều tiên thần tượng của dân chúng cao ly mà tặng cho ta, mỗi ngày chăm cứu so bóp tại chân. Có loại hưởng thụ như thế này sao? Thật là dũ hoạt, quá là một cái cám dỗ khó mà cự tuyệt. Lý thừa tái này thật là dốc hết giống liếng rồi. Lâm vẫn bình ngẩn đầu nhìn từ cung nữ ở xa một cái chỉ nhìn thấy nàng đang thảo luận gì đó cùng hàng thượng cung mày ngài nhớ chặt làn da như tuyết hài má lắng mịn dáng vẻ yếu điệu thước thà phong vận mê hoặc khiến lòng người phải dao động uốn cho nàng vẫn còn ở chỗ đó hết lòng lo lắng lại không biết chủ nhân của người đã mang bán cả nàng đáng thương thai làm vạn binh chậm rãi lắc đầu Nếu cái này không phải có quan hệ với Tiếu Thanh Tuyền, nói không chừng Lâm Tam còn phải cân nhắc kỹ càng cái đề nghị khó mà cự tuyệt này của Lý Thừa Tái. Ê, Tiểu Dương Tử, cái này có lẽ không được. Ta và từ Công nữ chỉ là tình cảm bằng hữu tỉnh, không phải dụng trọng nam nữ. À, Ta nghĩ ngài đã hiểu lầm. Lâm Văn Vinh Lạnh nhạt nói, đối với Lý Thừa Tái này, chỉ có sự chán ghét không thể diễn tả nổi còn việc chiêu thân ta là người đại qua ngây thường công chúa lại là thiên sứ của đại qua ta ta không thể làm chuyện quá lẩu với đại qua thỉnh ngôi vậy đi lý thừa thái nghe người hồi lâu a lâm đại nhân này vẻ mặt sao bỗng thay đổi từ gian thần tham ô nhận hối lộ biến thành tâm tư sâu lắng của chí sĩ yêu nước rồi hắn không biết phải làm sao đành lắc đầu hậm hực bỏ đi hay từ trường kim ta giúp nạn lần đầu nhưng không giúp được lần thứ hai đâu Chỉ mong chủ nhân của nàng lần sau sẽ không đem nàng tặng cho đông doanh. Nếu vậy nàng có thể sẽ rất bi thảm đó. lâm vãn vinh thở dài một hơi thật dài. hay kỳ nữ tử mà, kỳ nữ tử thì sao? Vẫn là con người không thoát khỏi những nỗi bi thảm của vận mệnh. Người độc quyết, làm việc nhanh chóng. Trong lúc hai người đang nói chuyện đã chia xong hơn 40 đôi ngựa. Trên quán trường, người đại hòa đang xem trận đầu. Chiếm số đồng, thấy người đột quyết xem ngựa điều khiển ngựa thành thạo, ai ai cũng bồi ngồi khó trách người hồ dũng mảnh như thế. Chỉ bằng bốn sự trên lưng ngựa của họ thì đã không người nào có thể sánh vai cùng bọn họ. Về sau điều qua điều lại, đám ngựa, lý luận thống kê của Lâm Vãn Vinh liền thể hiện rõ, một trăm con ngựa trắng giống nhau như đúc, một trăm con ngựa con giống nhau như đúc. Bằng vào mắt phạm nhân mà nhận ra huyết thống, nếu muốn từng con không sai thì dường như không có thể Chỉ cần một con ngựa trong đó chọn không chính xác thì ảnh hưởng sẽ liên tiếp Sau khi ghép hơn 60 con, động tác của các kỳ sĩ đột quyết rõ ràng đã chậm lại Sắc mặt của Lộc Đồng Tán và A Lạc Sử dần căng thẳng, số còn lại khó có thể nhìn nhận ra một con ngựa thường phải cần mười người cùng trao đổi bàn bạc mới có thể ghép đúng. quá nhiên không ngoài dự liệu, người đột quyết đã gặp phải phiền toái. tư trường kim khe khẽ thở dài, trôm liếc nhìn lâm vãn vinh một cái, chỉ thấy lâm đại nhân anh tuấn ngóng nhìn mấy trăm con bạch mã đến ngơ ngẩn xuất thận, không biết ở trong lòng đang nghĩ gì. <cười> lộc huynh, lộc đồng táng đang đổ mồ hôi khắp người lại thấy lâm vãn vinh đi đến. Ê, có phải càng vậy sao, càng khó khăn đúng không? lộc Đông tán thân là quốc sư của đột quyết, nhưng vẫn mang vẻ phóng khoáng tự nhiên nghe vậy liền cười đáp. À, đúng vậy, đám ngựa con này lại đều khó mà phân biệt, bởi vậy cần phải nhiều thời gian hơn. Lâm Văn Vinh nha nhàng nói, Ê, không nhất thiết cần lâu lực vậy, tiểu đệ vừa nghĩ ra một biện pháp đơn giản hơn, vì cùng nữ tỷ tỷ này ta có thể làm thử không? Lộc Đông tán giật mình nhìn Lâm Vãn Vinh một cái. Chính mắt hắn thấy Lâm Đại Nhân đã liên tiếp áp đảo hai trận. Nếu lại tiếp tục phá trận này, Lâm Đại Nhân thật đúng là thiên tài. Tiểu công nữ thiếp dân cung kính trả lời. Đương nhiên là có thể, Lộc Đông Tán Đại Nhân, các người đã phối ra 65 đôi mất 1 giờ. Nếu vị Lâm Đại Nhân này ở trong 1 giờ ghép đôi mẹ con ra nhiều hơn các người, như vậy sẽ tính cho Ngài ấy thủ thắng. Ngài nghĩ như thế nào? Lộc Đông Tán khẽ gật đầu. À biện pháp này thích học, Lâm Đại Nhân phải trông coi ở Ngài rồi. Thúy Vân phất tay lên, hơn 60 con người mẹ và ngựa con được ghép cặp thành công kia, lập tức bị kéo đi. Tiếp theo liền có hơn 60 con ngựa mẹ cùng ngựa con được chọn giống như đúc, được đưa đến, lẫn vào trong đó. Đám người mẹ và ngựa con này toàn thân cũng trắng như tuyết, đồng thời hí vàng như trận trận sấm giữa mùa xuân, chấn động đến tai của từng người. Lòng vãng vinh tiếng vào trong đàn ngựa con, chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại của một con, quay qua một kỳ sĩ nuôi ngựa ở bên kia. À dị đại ca này, mấy con này cùng một loại ngựa trắng, chăm sóc nuôi dưỡng nhất định rất phí công sức phải không? Kỳ sĩ kia gật gầu đáp. À, mấy con này đều cùng một giống ngựa đại quyển, hình thảy to lớn, chạy rất nhanh, nuôi nấng phải cực kỳ tỉ mỉ, cách một giờ thì phải cho ăn thức ăn một lần. Mà một con ngựa một tàu tuyệt đối không thể hai ngựa cùng tàu, hai trăm con ngựa trước mặt này cũng đã đỡ những hai giờ, các con ngựa đã đói phải kêu to rồi. Giống như xì đốn của ta, Lâm Văn Vinh mỉm cười đi đến trước mặt mọi người cao giọng nói. À chưa vậy đại ca, trước tiên đưa thức ăn đến cho mấy con ngựa mẹ này thưởng thức bữa ngon. Kỳ sĩ đua ngựa đến chính là những mã phu chăm sóc đàn ngựa trắng này. Nghe xong lời Lâm Đại Nhân, đúng với những suy nghĩ trong lòng, lập tức đưa đến hơn trăm tàu ngựa, đổ thức ăn tốt nhất vào, ngựa mẹ lập tức cúi đầu nhai. Ngựa con sớm đã đối bụng, vừa thấy có thức ăn mang đến lại không được ăn, liền có chút huyền não, vùng móng, đá loạn xạ cá bày nhảy nhót rộn cả lên. Lâm Vãng Vinh gật đầu. À, các vị đại ca, xin hãy bịt miệng ngựa con bằng hàm thiết hàm thiết rõ mõm ngựa là cái lòng từ trúc chế thành ôm hết miệng ngựa chính là vật chuyên dụng dùng để phòng khi ngựa la hét hay ăn vụng các con tiểu bịch mã thuần chủng của đại quyển bị bịch miệng bởi những chiếc hàm thiết này là lần đầu tiên mọi người nghe nói nhưng lâm vẫn vinh đã ra lệnh thì bọn kỹ sĩ cũng theo đó mà làm miệng bị khóa chặt đáp ngựa con càng nóng nảy có mấy con đã không còn nghe theo sự chỉ huy chạy loạn khắp nơi Chúng nhân bất bình, ngạc nhiên nhìn, nhất cử nhất động của Lâm Vạn Vinh, không hiểu hắn muốn làm cái gì. À, chưa dự đại ca, điều ta nói kế tiếp thì các Vinh nhất định phải làm theo, rất ngàn dạng lần chứ lơi tay. Lâm Vạn Vinh nghiêm túc nói, giữ ngựa mẹ để cho bọn chúng đứng yên ở chỗ này, đồng thời cầm lấy roi trong tay các ngươi, quất mạnh mấy cái lên ngựa con, đuổi chúng đi, đuổi càng xa càng tốt. À, à, điều này à! Vài tên kỵ sĩ sững sờ. Đàn ngựa con này vốn là một tay bọn họ nuôi dưỡng, thậm chí còn tự tay đỡ đẻ, đương nhiên không nở xuống tay. Lâm vẫn Vinh cười nói, hay không cần phải đánh thật, vậy làm bổ quốc vài cái đi, nhưng mà nhất định phải y như thật, nhất định phải làm cho ngựa con sợ hãi, hiểu rõ chưa? À, hiểu rõ! Dài kỵ sĩ hung hăng vùng rơi lên vùng vút trên không như tiếng sấm đám ngựa con đang nóng nảy không thôi thúc tức khắc bị dọa cho khiếp hãi. Kêu hí ầm trời, chạy tán loạn. Bọn kỵ sĩ liên tục hò hét hâm dọa ở phía sau, đuổi ngựa con đi xa gấp. Bày ngựa mẹ vốn đang yên lặng ăn uống lập tức đã trở nên bất an náo động. Nhìn đàn ngựa con đang chạy vội ra xa, hí lên từng tràng bi ai, ánh mắt thật là thay lương. Hả, hiểu rồi, ta hiểu rồi. Trên thành lâu, Lý Thái lâu rõ vẻ mặt vui mừng, lớn tiếng kêu lên. Hoàng đế ngạc nhiên. À, lý ai khanh, khanh hiểu rõ điều gì. À, bấm quặng đấy, lâm tam này đúng là kỳ nhân, rất có mưu trí, rất có mô trí. Lý Thái kích động nói. Cùng thời điểm đó ở trong sân, lộc đông tán cũng biến sắc. Nhìn nụ cười kia của lâm tam ngây người ngơ ngát cả nửa ngày rồi mới lẩm bẩm nói. Hệ, hey, đại qua có một người này đủ đáng giá bằng mười giảng hùng sư. A sử lạc cả kinh. Ê, đáng giá bằng mười dạng hùng sư ư, người à nói chính là lâm tam sao. Lộc Đông Tán, điều này sao có thể, hắn là kẻ tham tiền háo sắc, sao lợi hại như thế? Lộc Đông Tán cười khổ. <cười> ta cũng không muốn tin, chỉ mong ngày sau hai nước có chiến tranh xung đột, ta sẽ không gặp lại hắn trên chiến trường. hay quay lại rồi, quay lại rồi. Giữa đám người vang lên một tràng kinh hô, chỉ thấy xa xa một trăm ngựa con tung vó chạy như điên. Phía sau là mấy kỵ sĩ đuổi theo. Ngựa con bị kinh khiếp, nhắm đàn ngựa mẹ chạy vào. Trăm con ngựa mẹ đồng loạt cuồng hí rung trời. Trăm ngựa con đã vọt tới trong bầy ngựa mẹ, liền nhanh chóng tự tiện tìm được một con ngựa mẹ. Kêu to không ngừng, nỗi hoảng sợ vẫn còn vương trong mắt, tự như khát hào được an ủi. Trăm ngựa mẹ... Trầm ngựa con đã nhanh chóng được ghép đúng. người mẹ cố sức dùng chiếc miệng kéo chiếc hàm thiết trên các mỏm các ngựa con, chứng kiến cảnh đám ngựa chăm chút cho con nhỏ, lầm vãng vinh hít một hơi dài. Hay tình mẫu tử bẩm sinh ai có thể chia lìa. Cùng tàu tranh chấp ư, người không bằng ngựa, các vị đại ca mau tháo những chiếc hàm thiết kia. Bọn kỳ sĩ tháo ra cho lũ ngựa con, trong thời mở đề móng ngựa ra, thì trong những cái đế móng ngựa kia đều viết rõ số thứ tự, một mẹ, một con, từ đầu đến cuối không sai chút nào. Từ trường Kim ngơ ngác nghe xong lời nói của Lâm Vãng Vinh, cũng không biết trong lòng là cái tư vị gì, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, lẩm bẩm nói. Cùng tàu đấu đá, người không bằng ngựa, ngài nói rất đúng, ngài rốt cuộc là một người thế nào đây? Tiếng hoàng hồ trong đám người vang dậy như sấm, vị lâm đại nhân tuổi còn trẻ này chỉ trong chớp mắt đã liên tục phá ba đệ. Không chỉ có đánh bại cao ly, lại đánh bại người hồ không bất bại, thật sự là khiến kẻ khác khó có thể tin. Đại hòa có vị quốc sĩ này, phóng còn sầu lắng giặc hồ dỡ trọ ứ Ê, Lâm tam à, Lâm người bảo trẩm như thế nào cho phải đây? Hoàng đế thì thào lẩm bẩm trong miệng đôi mắt nhấp nháy vừa nghĩ ngợi vừa khó xử. Lâm Đại Nhân đã đáp được đề này rồi, A Sử Lạc Đại Nhân, ngài có ý kiến gì không? A Sử Lạc lắc đầu nhận thua tiểu cung nữ thi dân mỉm cười rồi nói tiếp. Lâm Đại Nhân đã trả lời cả ba đệ, vương tử, cao lì, cùng sứ thần đột quyết đều trả lời được một đề cuối cùng này không cần so tài cũng biết người thắng cuộc là ai Ê, phải so phải so chứ lộc đông tán cao giọng lâm đại nhân tài qua vô sông chúng ta cũng muốn xem ngài làm sao phá giải được bốn đề một của nghi thường công chúa nếu giải được cả đề một cuối thì bọn tại hạ quả thật tâm phục khẩu phục lâm đại nhân ngài à, hãy đồng ý đi <cười> lộc đông tán này thân là người độc quyết nhưng lại có phong độ phóng khoáng nếu không có việc hai nước đối địch cũng có thể cùng hán kết giao lâm vãn vinh cười nói hà cái này lộc huynh người khen làm tiểu đệ rồi công chúa đưa ra mấy đề một này ta chỉ là ngẫu nhiên đáp được thôi hãy đại nhân thành khẩn mời ngài giải luôn một đề cuối này đi từ công nữ ủ dột nói chứng kiến kỳ nhân kỳ hành điều này đều là sự mong đợi của chúng ta chú thích kỳ nhân kỳ hành Kỳ nhân thực hiện được những kỳ tích. Thấy nhiều người khác cũng có vẻ mặt háo hức đang nhìn mình, không tiếp tục là không xong. Lầm Vãng Vinh Đành phải cười khổ nhìn Thúy Vân. À công nữ tỷ tỷ dạy ra đưa ra đề cuối cùng đi. thấy Vân mỉm cười. Công chúa chọn phò mã lần này, ba đề trước đều là những đề mục năng giải từ xa xưa, duy chỉ đề cuối là do công chúa tự mình ra đề, hơn nữa công chúa cũng chưa hẳn sẽ ra đề, chỉ khi nàng ấy hài lòng về câu trả lời cùng sự tài năng anh tuấn của công tử, mới tiếp tục đưa ra một đề tự mình khảo. Hiện nay công chúa còn chưa có chuyện đến ý chỉ, nô tỳ cũng không biết có hay không đề thứ tư, Mới chưa vị kiên nhẫn chờ đợi trong chớp lát. Lại có chuyện như vậy sao? Lâm Vãn Bình thoáng chốc mồ hôi đầy trán, té ra đề này không phải là tùy tiện xuất ra, cho dù ngươi nghĩ rằng đã trả lời mấy đề một câu quái hiếm thấy này, ngươi cũng không chắc chắn có cơ hội phải được công chúa coi trọng mới có thể nảy mặt mà ra đề một. Trong đám người nổi lên một tràng thì thầm nhỏ to, nếu như công chúa ra đề điều đó nói rõ công chúa hài lòng với Lâm đại nhân, Như vậy Lâm Đại Nhân chắc chắn sẽ trở thành phò mã đại hoa, thân phận sẽ cao gấp bội, nhưng công chúa sẽ ra đề gì chứ, sẽ ra đề như thế nào, tất cả mọi người đều đang đợi khoảnh khắc đó. Viên tử Cao Ly và sứ đoàn Đột quyết đã mất đi cơ hội, hai bên tất cả đều ủ rũ không thôi lộ ra sự đấu kỵ, đương nhiên bọn họ không hy vọng Lâm Tam sẽ làm phò mã. Thấy bức màn mỏng nơi tú lâu kia mãi vẫn chưa vén lên, Cả hai bên đều dấy lên tâm tư mới À nếu công chúa không hài lòng với Lâm Tạm Thì chúng ta chẳng phải vẫn còn có cơ hội sao Thời gian từng giây từng phút trôi qua Ban đầu Lâm vãn Vinh cũng trấn định nhàn nhã Mười phần tin tưởng Cùng với sự lửng lờ của thời gian Thì hắn đã có vẻ đứng ngồi không yên bình trong kiến trúc cuộc có phải là tiếu thanh tuện không Nếu thật sự là nạn nặng nhất định đã biết sự xuất hiện của mình sao còn có thể ngồi yên đó mà như lá giọng buông cận thượng để ơi, đừng đùa ta nữa mọi người đợi một hồi mà không thấy có người đi ra đều nghĩ rằng nghe thường công chúa không vừa ý với Lâm Tam nhất thời có tiếng thở dài vang lên thường tiếc cho kỳ nhân đại hoa mới nổi này Giữa lúc người ta đang rì rầm nhỏ to thì chợt thấy bức rèm kia được quén lên. Một tiểu nha hoàng thanh tú bước nhanh ra, đưa cho thí dân một tờ giấy nhỏ, lại nói nhỏ bên tai nàng vài câu sau đó xoay người trở lại. Thí dân mỉm cười, ông hòa nói. Để cho chư vị đợi lâu, công chúa đã ra đề rồi. À, hay quá, hay quá! Mọi người lập tức hân phấn. Cuối cùng nghe thường công chúa thật có tội nhãn, biết được Lâm Đại Nhân là kỳ tài chưa từng có từ xưa đến nay. Đi nơi nào mà có thể tìm được, không chọn hắn làm chồng còn muốn ai nữa. Lâm vãn Vinh lao mồ hôi lạnh, vị công chúa này thật sự là hành hả ngụy nha, gần phúc chốn còn đưa ra cái thủ đoạn này, nếu thật sự là tiếu thanh tiễn thì ta nhất định phải đánh vào mông của nàng. Lâm Đại Nhân, đề cuối cùng này của nghe thường công chúa, là đề ra, chỉ, cho một mình Đại Nhân. Mời Đại Nhân nghe. thi dân nói xong, lại càng khiến lòng hiếu kỳ của mọi người dân cao. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghe khảo đề mà công chúa làm riêng cho Lâm Đại Nhân. Không biết sẽ là cái trò ly kỳ gì nữa đây? Lâm Vãn Vinh đương nhiên càng không phải ngoại lệ. Thế văn chậm trải mở tờ giấy kia Nói nhỏ nhẹ Xin hỏi Lâm Đại Nhân Lúc trước khi ở trong sào huyệt Của Bạch Giáo Tại Đồ Huyện Ngài bị phí đồ bắt cấp Nhưng được người ta cứu Người mà Đại Nhân khó quên nhất Là ai <cười> Đó là đề mục gì Nghe xong một câu không đầu không đuôi này Thì tất cả đều mơ hồ Cái này hoàn toàn khác hẳn Với ba đề đấu trí trước Dường như là biết được quá khứ của Lâm Đại Nhân, chỉ lập ra một đề cho riêng hắn, phải nói rằng trả lời đề này so với đấu trí thật đơn giản hơn nhiều, có lẽ Lâm Đại Nhân sẽ không ngoài ý muốn trở thành phò mã của tiểu công chúa mà Hoàng thượng yêu thương nhất. Lâm Văn Vinh cũng không giấu nổi hưng phấn lẫn kinh ngạc nhảy dựng lên hát to. À, Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, là nàng phải không? Trên tú lâu yên tĩnh không một tiếng động, không ai có thể hồi đáp câu hỏi của hắn. Ngày trước ở tiêu gia Kim Lăng cùng đại tiểu thướng bị bạch liên giáo bắt đi chung lại được người ta cứu, người biết được những trải nghiệm trong đó chỉ lác đác dạy người, có thể quen thuộc đối với mình như thế, lại hỏi ra loại vấn đề này, ngoại trừ Thanh Tuyền thì còn ai khác? Thanh Tuyền thật đúng là nghe thường công chúa, mẹ ơi, ta phát tài rồi. Đại nhân, ngài biết rõ sao? tiểu cung nữ thúy vân thấy lâm đại nhận bỗng la lên, liền mở miệng cười hỏi à trong lúc nguy hiểm có hai người cứu ta khó quên nhất trong đó đương nhiên là thanh tuyền lâm vãn vinh tràn đầy tự tin đáp lại mọi người nghe mà như lọt vào trong sương mù trong tú lâu vẫn tĩnh lặng chợt vang lên một âm thanh đầy tức giận hầm hừ chàng nhớ cụ ả như thế vậy đi mà tìm ả đừng tới tìm ta nữa thúy vân hồi cùng yên giọng nói này làm vãn vinh kinh ngạc nhảy dựng lên nghe ra thì không phải thanh tuyền sao có cảm giác hơi giống tiên nhị à, à tiên nhị tiên nhị là nàng sao làm vãn vinh la lớn tiểu công nữ thi dân cười khổ một phen trúc vào trong tú lâu trên tú lâu chỉ vang lên tiếng bước chân tự hầu rất là phẫn nộ đội cấm vệ quân ở phía trước xe phượng của công chúa đã bắt đầu chậm rãi di chuyển theo hướng cửa cung Không phải ta, chàng đi mà tìm thanh tuyền Một thân hình yếu điệu quen thuộc bước ra khỏi tú lầu đi vào trong kiệu đồng thời hừ một tiếng, tựa như tràn ngập nổi ấm ức lẫn chua xót trong lòng. Đầu của lầm đại nhân muốn nổ tung ngươi thường công chúa mà lại là bảo bối tiên nhi, đây là chuyện gì? Ê, khó trách an tỷ tỷ nói tiên nhi phải đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Hơn nữa nhất định sẽ khiến cho ta ngạc nhiên một phen. thiệt là lần này thật đúng là một nỗi kinh ngạc quá lớn. Trước mặt nhiều người đã thừa nhận hoàn cảnh khó quên nhất kia. Từng câu từng chữ đã lọt vào trong tay cái bình dám ấy rồi, mà hiện nay nàng lại là công chúa đại hoa địa vị cao quý, không nổi sóng gió cái đó mới là lạ đó. Trong lúc hắn tự hỏi cổ xe của nghê thường công chúa đã rời xa, chỉ khi chiếc kiệu nhỏ đi vào trong cửa cung, Lâm Vãn Vinh mới tỉnh ngộ vội vàng đuổi theo hô lên. Tiên nhi, tiên nhi, nàng đừng có đi. Két một tiếng vang lớn, cái cửa cung kia đã đóng lại, thiếu chút nữa đập bể cái mũi của lâm đại nhân đang xong vội đến. Hắn hầm hực vuốt mũi, chán nản đập cái vòng cửa một cái. Mẹ kiếp sao có thể ra thế này, gì tìm một lão bà mà lại đắc tội với lão bà kia, phải nói rằng quá xui xẻo. Còn ai trên thế giới này có thể xô so hơn ta đây? Nhà đầu tiện nhiên cũng thật là... Không muốn yên thân là một công chúa ngoan ngoãn, hết lần này tới lần khác lại phải đi làm cái ca kỹ hồng nhân gì đó, đã vậy còn thích ghen tuông việc này thiệt là khó xử rồi.